chương tám cam kết với sự giàu có dẫu miệt mài sưởi ấm mặt trời chẳng bận tâm trái đất anh nợ tôi với tình yêu như thế nó tỏa sáng bầu trời ngày nọ có một người đàn ông tìm tới bậc thông thái sống trong rừng người nổi tiếng với kiến thức uyên thâm về sự vận hành của thế giới để hỏi về mối quan hệ giữa giàu sang về vật chất và giàu sang ở khía cạnh tinh thần vì thông thái này chấp nhận câu hỏi của ông ta nhưng trước khi trả lời nhà thông thái hướng dẫn ông ta học thiền sau đó nhà thông thái nhờ ông ta đi lấy cho mình một cốc nước trên đường ra giếng nước người đàn ông bắt gặp một phụ nữ vô cùng xinh đẹp và ngay lập tức yêu cô ta ông theo đuổi cô và không lâu sau họ làm đám cưới khi người vợ có thai ông bắt đầu kinh doanh để d vô g d á n g cho cuộc sống gia đình qua một thời gian ông trở nên vô cùng thành công chứ đà này ông tiếp tục mở rộng công ty xây dựng một danh thự lớn và s ư u tầm những tác phẩm nghệ thuật tượng điêu khắc và nữ trang đá quý cùng với thành công trong sự nghiệp không lâu sau ông được bầu vào một chức vụ quan trọng tại địa phương ngày nọ một cơn bão ập tới tràn vào nhà ông ta cuốn phăng tất cả mọi thứ người đàn ông tội nghiệp mất hết c ủ cải tiền bạc trong cơn tuyệt vọng ông lang thang trong rừng đau khổ vì bỗng chốc trắng tay thân xác rã rời ông mệt mỏi gục xuống bãi cỏ t i ế p đi choàng tỉnh ông thấy mình đang ngồi trước mặt nhà thông thái ngài dịu dàng hỏi ông con đem nước tới cho ta chưa người đàn ông bấy giờ mới nhận ra rằng tất cả những gì mình đạt được và mất đi cũng như mọi niềm vui và tuyệt vọng đều chỉ là một giấc mơ trên bất đường rèn luyện tinh thần con người luôn đấu tranh để điều hòa mâu thuẫn với mong muốn sở hữu của cải giàu sang có một câu nói vui đại ý rằng bắt lạc đà chưa qua lũ kim còn dễ hơn là cho một người giàu lên thiên đường nếu biết rằng tới phút cuối đời con người cũng không thể đem theo của cải sang thế giới bên kia vậy thì tại sao lại gửi gắm vào sự giàu sang lật lại xuất xứ của từ ngữ chúng ta sẽ thấy được hàm nghĩa rộng lớn của sự giàu có không chỉ đơn thuần nằm trong phạm trù vật chất abundance sự giàu sang có xuất xứ từ chữ latin a d a r có nghĩa là dâng lên từ những ngọn sống bản chất của sự giàu sang chính là những kinh nghiệm diễn l ê n trên những v ò n sống tình yêu sức mạnh và nhiệt huyết trong đại dương cuộc sống nếu tin vào quy luật luân hồi của sự sống có nghĩa là nhận ra được mối liên hệ giữa con người và nguồn sáng tạo vũ trụ thì chúng ta có quyền được hưởng sự giàu sang trong đời sự giàu có tự nhiên thiên nhiên vốn dĩ rất giàu có vũ trụ là một điển hình của việc từ không thành có và những câu chuyện về sự sáng tạo ban đầu nói chung đều giống nhau từ thần thoại về chúa sáng tạo triết học v e d i c cho tới thuyết lượng tử vũ trụ theo kinh thánh ban đầu chúa tạo ra ánh sáng từ một khoảng trống vô cùng vô tận phi thời gian từ ánh sáng đó bắt đầu hình thành thiên đường trần gian và dạng vật theo triết học v e d i c sự sáng tạo nằm trong bản chất vốn có của vũ trụ vũ trụ mà chúng ta biết giờ đây chỉ là một hình thái hơi thở của đấng tối cao maha vishnu khi ngài hít vào mọi dạng thức tồn tại đều tan biến cho tới thở ra lần kế tiếp ngài sẽ tái tạo lại không gian và thời gian theo khoa học hiện đại vũ trụ mà chúng ta biết được hình thành cách đây 13,7 tỷ năm khi đó tất cả những gì có thể nhận biết được nén lại thành một đặc điểm nhỏ xíu sự kiện bíp bang diễn ra điểm đen này bị nổ tung tạo ra năng lượng vật chất không gian thời gian và quan hệ nhân quả liệu vũ trụ đang không ngừng nở ra hay là bắt đầu co lại đó vẫn còn là một vấn đề đang được tranh cãi thiên nhiên thật sự rất giàu có số lượng thực vật và động vật có thể nêu tên đã vượt quá con số một năm triệu và người ta ước tính con số đó là chưa tới mười phần trăm số lượng thật sự tồn tại một nhà sinh vật học nói rằng nếu chúng ta xác định được hết tất cả những loại sâu bọ và nấm xung quanh thì chúng ta sẽ có tới một trăm triệu người hàng xóm chúng ta phát hiện hơn mười n g h n loài mới mỗi năm và có lẽ sẽ tốn thời gian khá lâu để có thể kiểm kê hết các nhà khoa học xác minh có khoảng từ bốn tới năm n g h n loại di quẩn trong một gram đất trong khi đó có hơn ba mươi triệu con sâu trong một mét vuông đất cỏ dùng nhiệt đới chúng ta sống trên trái đất này cùng với hai mươi n g h n loài cá gần mười n loài chim và ba n g loài động vật có vú khác đất mẹ đã cho ta thấy khả năng sáng tạo vô hạn của người kể từ lúc dạng thức sống đầu tiên xuất hiện cách đây ba t ỷ năm với sự phát triển ở kỷ camry hơn năm t r i ệ u năm trước quá trình tiến hóa phát triển vô cùng mạnh mẽ sinh ra hơn một t nhóm động vật chính tuy nhiên chỉ có khoảng ba m ư ơ là còn sống sót đến ngày nay khi kỷ jura bắt đầu với hơn một triệu loài bò sát thống trị mặt đất người ta ước tính có khoảng xấp xỉ sáu nghìn loài khủng long tồn tại số lượng toàn bộ các chủng loài khủng long có thể lên tới gần hai mươi nghìn chuyển từ mặt đất sang bầu trời vũ trụ như chúng ta biết ngày nay được ước tính có mười mũ hai mươi mốt ngôi sao và các nhà khoa học còn đang nghi ngờ rằng tất cả các dàn vật chất và năng lượng chúng ta biết cho đến giờ chỉ mới chiếm khoảng bốn phần trăm của những gì thật sự tồn tại người ta tin rằng chín mươi sáu phần trăm còn lại bao gồm các dạng vật chất và năng lượng đen cộng tất cả những dạng vật chất biết được và chưa biết được cùng các năng lượng khó dò tìm khác nữa thì vũ trụ thật sự là một bí ẩn lớn đói k h á c ngay trên bàn tiệc loài người vẫn còn đang trong bước đầu học cách khai thác và phân phối sự giàu có với nỗ lực xóa bỏ sự chênh lệch về mức sống giữa nước giàu và nghèo thu nhập bình quân hàng năm tính theo đồ người trải từ năm m ư ì đô la ở luxembourg xuống tới dưới năm đô la ở đông timor tài sản của ba người giàu nhất thế giới cộng lại còn nhiều hơn của cả bốn ư ớ c nghèo nhất thế giới cộng lại hơn một tỷ người sống chỉ với chưa tới một đô la một ngày hơn tám triệu người trên thế giới thiếu dinh dưỡng người ta ước tính mỗi ngày trên thế giới có khoảng hai mươi bốn n g h n trẻ em chết đói hoặc là chết do suy dinh dưỡng những thực tế bi kịch này phản ánh sự thiếu ý chí và sáng tạo chứ không phải do thiếu thốn về tài nguyên những lựa chọn luôn mang trong đó sự sợ hãi sẽ làm lãng phí những tài sản có giá trị và nguồn tài nguyên chất xám s ấ p xỉ một n g h n tỷ đô la được chia ra cho chi phí quân sự trên toàn thế giới năm nay thì trong đó nước mỹ chiếm bốn mươi phần trăm trong tổng số một báo cáo của liên bang gần đây xác nhận một thực trạng đáng buồn rằng những mâu thuẫn về quân sự chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng nghèo đói trên thế giới chúng ta có đủ tài nguyên chúng ta cần phải phát triển ý thức về sự giàu có đó bao nhiêu là đủ hãy thống kê những gì bạn có hiện giờ hãy bắt đầu bằng việc liệt kê những tài sản vật chất như nhà xe đồ nội thất sách nữ trang tài khoản ngân hàng hãy tưởng tượng bạn đang gói ghém tất cả tài sản và o những thùng to như thể sắp dọn sang nhà mới tiếp theo hãy quy đổi những tài sản đó sang tiền giấy bây giờ hãy hỏi bản thân mình phải cần bao nhiêu thùng như thế thì mới vừa lòng không một mục tiêu cụ thể hay là số lượng chính xác nào có thể đảm bảo sẽ đem lại yên bình và hạnh phúc cho một người bao năm qua tôi đã biết rất nhiều người có hàng tỷ thùng như thế nhưng chưa bao giờ cảm thấy đủ và có nhiều người có ít hơn rất nhiều mà vẫn cảm thấy mình vô cùng giàu có một người đàn ông giàu có đi câu cá bên bờ hồ cành dinh thự của mình ngồi cách ông ta năm mươi mét là một người đàn ông nghèo chỉ trong vòng một giờ đồng hồ người đàn ông nghèo đã câu được hai con cá và đi về nhà việc này cứ lặp đi lặp lại ngày qua ngày trong vòng hai năm một hôm người đàn ông giàu có bước lại chỗ người đàn ông nghèo và nói tôi quan sát ông bao lâu nay và cũng hiểu được hoàn cảnh của ông nếu tôi là ông tôi sẽ c ố thêm vài tiếng nữa mỗi ngày và đem số cá dư ra chợ bán chỉ trong sáu tháng ông sẽ có thể kiếm đủ tiền để mua một chiếc thuyền nhỏ và dụng cụ câu cá mới và chẳng bao lâu ông sẽ có đủ vốn để kinh doanh một cái gì đó ông có thể thuê người về câu cá cho ông rồi ông có thể làm thứ gì mình muốn trong bao lâu cũng được người đàn ông nghèo nghĩ ngợi một thoáng rồi nói thưa ông thật tình mà nói tôi đang sống y như thế đấy bạn là người giàu có khi bạn có khả năng sáng tạo ngày l ạ ngày hầu như mọi nhu cầu cơ bản của bạn đều được đáp ứng và rõ ràng những giá trị bên trong con người không phụ thuộc vào tài sản bên ngoài vũ trụ này vô cùng giàu có và chúng ta chính là một dạng thức của vũ trụ hãy cam kết sẽ nhận thức đúng đắn về sự giàu có mỗi ngày trước khi đi ngủ hãy tóm tắt là những gì chúng ta đã nhận được trong ngày để trái tim cảm nhận niềm hạnh phúc vì đã có được những trải nghiệm sâu sắc thậm chí cả những khi chúng ta cảm thấy cuộc đời không như mình muốn hãy nhớ đến sự giàu có này tự tin rằng mình vô cùng giàu có nhận thức về hoàn cảnh sẽ tự khắc thay đổi và với sự thay đổi này chúng ta sẽ tự tìm ra một lối đi đúng đắn để vượt qua khó khăn đừng để vật chất trở thành ông chủ luật hấp dẫn nói rằng mọi vật đều có tác động hấp dẫn lẫn nhau khi một quả bóng rơi xuống đất hành tinh này cũng phải nhích lên một chút để gặp quả bóng đó tương tự những vật chúng ta sở hữu cũng sẽ thể hiện quyền sở hữu ngược lại đối với chúng ta nhà điện thoại di động công ty riêng hay những thứ mà chúng ta gọi là của mình cũng sẽ đòi hỏi chúng ta phải chăm sóc phục vụ chúng đàng hoàng khi đã biết rằng những thứ chúng ta sở hữu cũng có xu hướng sở hữu ngược lại chúng ta hãy cẩn trọng trong việc lựa chọn tài sản hãy hứa sẽ thường xuyên giữ cho sự giàu có lưu thông bằng cách thu dọn bớt những thứ dớ dẫn không cần thiết của cá nhân lau xe dọn nhà kho dứt đi những đồ dùng cũ kỹ thu con quần áo cũ cho tổ chức từ thiện tại địa phương là những việc làm nhằm mở ra cơ hội mới để sự giàu có lưu thông một người đàn ông năm mươi tuổi đến gặp tôi than phiền việc ông bị kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần mặc dù là chủ một ngân hàng đầu tư giàu có nhưng ông vẫn không thấy vui vẻ bác sĩ tâm lý ở n e w york khuyên ông dùng thuốc chống suy nhược nhưng chúng tôi lại muốn thử xem liệu có phương pháp điều trị tự nhiên nào có thể giúp ông lấy lại nhiệt huyết trong cuộc sống hay không trong quá trình điều trị tôi hỏi ông lần cuối ông thấy mình thật sự vui vẻ là khi nào ông bảo đó là khoảng thời gian theo học cử nhân kinh tế sống trong một chung cư nhỏ cách công viên khoảng nửa dặm mỗi tuần ông đi bộ trong công viên ba lần và việc này khiến ông cảm thấy thư giãn khỏe khoắn mặc dù việc học tuy có nhiều áp lực nhưng ông vẫn cảm thấy cuộc sống thật sự thanh thản và vui vẻ sau khi học xong ông dọn ra thành phố lớn sống và ít có thời gian rảnh rỗi sau khi kết hôn và có con những kỳ nghỉ hiếm hoi của ông cũng ngày càng giảm theo số lượng công việc ngày càng tăng và bây giờ khi cô gái ông chuẩn bị vào đại học ông tự nhận thấy mình cần phải điều chỉnh lại bản thân đó không phải là một nhiệm vụ quá khó khăn với tình hình kinh tế hiện giờ của mình ông hoàn toàn có thể giảm bớt lượng công việc nếu thật sự muốn cân bằng lại cuộc sống tôi cho ông một đơn thuốc vô cùng đơn giản nghỉ vài tuần và tới một nơi nào đó mà ông có thể đi bộ trong rừng một tháng sau ông ta gọi cho tôi và nói rằng ông vừa trở về từ khu rừng già ở oregon cùng với vợ suốt bốn tuần qua ông không hề xem t v kiểm tra thư điện tử hay là mở di động ông bảo rằng hiện giờ ông cảm thấy như trẻ lại cả chục tuổi chuyến đi không chỉ giúp ông lấy lại tinh thần mà còn thắp lại đam mê trong cuộc hôn nhân hơn hai mươi năm qua của ông người đàn ông mà tôi vừa kể trên đã nhận ra rằng thành công trong công việc cho phép ông thực hiện những điều mang lại niềm vui cho bản thân đối với ông cam kết với sự giàu sang có nghĩa là chiều chuộng bản thân với ít hơn thay vì nhiều hơn của cải vật chất mục đích của sự giàu có nếu bạn thoải mái về tài chính đến mức có thể làm được tất cả những gì mình muốn thì bạn sẽ làm gì đó chính là câu hỏi then chốt cho những ai đang muốn làm giàu cuộc sống trong n h u n g lụa đòi hỏi bạn phải nhìn thẳng vào trái tim mình và tự hỏi tại sao mình lại ở đây nếu bạn cũng như tôi tin rằng mỗi người đều có một mục tiêu trong đời vậy thì khám phá ra lý do tồn tại của bản thân chính là điều quan trọng nhất của một cuộc sống giàu sang mục tiêu cao nhất của một đời người được gọi là lý tưởng sống hạt giống của mục đích sống đã được cuộc đời gieo vào tâm hồn chúng ta được nuôi dưỡng bằng sự tự giác và nỗ lực chờ đến cái ngày đâm chùi khi s ợ dây ràng buộc với cái tôi hạn hẹp đã được nới lỏng hành vi của chúng ta sẽ không ngừng được điều chỉnh để phù hợp với quy luật của vũ trụ với mục tiêu cao nhất của đời mình có những việc mà bạn tin là mình sinh ra để làm nó thì không ai có thể ngăn cản bạn được dù với bất kỳ giá nào khi sống vì mục tiêu cao cả nhất đời mình nghĩa là khi bạn được liên kết với nguồn sáng tạo vô tận của vũ trụ bạn sẽ luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết đó cũng là động lực giúp bạn đem lại sự thỏa mãn cho bản thân và tăng thêm giá trị cho những lựa chọn của mình sáng tạo không bao giờ là thừa mỗi người đều có g i a i trò riêng của mình vũ trụ này được tái hiện thông qua mỗi cá nhân thách thức chính là ở chỗ làm sao để bước tới và thực hiện những mục tiêu lớn lao trong đời mình khi được sống và làm việc theo lý tưởng của đời mình chúng ta sẽ thấy được dòng chảy cuộc sống đang dâng lên trong cơ thể nuôi dưỡng bản thân các mối quan hệ và sự sáng tạo của chúng ta sức mạnh và sự kiên định có một câu chuyện về ajuna cậu bé được huấn luyện để trở thành cung thủ một ngày nọ người huấn luyện drona gọi a j u n a và các anh em của cậu lại đặt một con chim gỗ lên cành cây rồi bảo các học trò của mình đặt mũi tên lên cung nhưng không được bắn cho tới khi có lệnh sau đó drona đến bên từng người và hỏi con thế gì các cậu bé đều có cùng một câu trả lời là con thể chu chim cành cây các anh em của con và t h ầ và mỗi lần nhận được câu trả lời như vậy drona đều bảo con học trò đặt cung xuống không được bắn a j u n a là người cuối cùng khi được hỏi thế gì câu trả lời là con chỉ thấy đôi mắt của chú chim gỗ trô na hỏi liệu cậu có chắc mình không nhìn thấy cành cây các anh em hay là người thầy đang đứng trước mặt không ajuna đáp con chỉ thấy đôi mắt của chú chim t rô na bảo cậu bé bắn ajuna làm theo và ngay lập tức mũi tên trung đ í c h câu chuyện trên là một lời khẳng định cho sức mạnh của mục tiêu duy nhất những người thành công luôn kiên định với mục tiêu trước mắt trong khi vẫn hoàn thành t r ò n vẹn từng bước của cuộc hành trình dẫu có gặp phải những c h ư n g ngại thử thách không thể tránh khỏi họ vẫn sẵn sàng đương đầu mà không từ bỏ mục tiêu cuối cùng lý tưởng sống chính là một tài sản vô giá vì phần thưởng nằm trong cuộc hành trình nhiều hơn là ở đích đến những mục tiêu từ chính sâu thẳm tâm hồn chúng ta mang sức mạnh của vận mệnh mỗi một cá nhân trên trái đất này từ khi sinh ra đều có quyền được sống một cuộc sống có ý nghĩa và lý tưởng có những bậc phụ huynh cứ sợ con mình không thể hòa hợp với xã hội phức tạp và tìm cách ngăn cản chúng khám phá thế giới điều này có thể khiến bọn trẻ không phát huy được khả năng thiên bẩm của mình và rồi đến khi trưởng thành chúng sẽ lại rơi vào d ò n g luẩn quẩn ngày lại ngày mòn mỏi với công việc nhàm chán cảm thấy như bị bóp nghẹt vì sự đơn điệu như một số trong chúng ta hiện nay con người đâu phải một bánh răng trong một cỗ máy công nghiệp mỗi chúng ta là một ngọn lửa tồn tại để thắp sáng thế giới này nếu như bạn đang trên đường tìm kiếm mục đích cuộc đời mình hãy tĩnh tâm lại lắng nghe trái tim và tự hỏi bản thân những điều sau việc gì mình có thể làm một cách dễ dàng nhất mình có khả năng thiên phú gì mình có tính cách gì đặc biệt mình đam mê điều gì hoạt động nào đem lại cho mình niềm vui và nhiệt huyết mình có thể làm gì để mang lại niềm vui và giá trị cho người khác công việc gì thu hút sự tập trung của mình ở mức cao nhất và bây giờ hãy lắng nghe câu trả lời từ sâu thẳm tâm hồn bạn giá trị cuộc sống chính là tất cả những gì chúng ta đã tích lũy được đến phút cuối cùng t h ế nào rồi chúng ta cũng sẽ phải bỏ lại phía sau mọi tài sản địa vị t i ế n t â m và thành tựu có một niềm tin rằng khi con người đã đứng trước ngưỡng cửa của tử thần chẳng ai mang theo hành trang là sự giàu có vật chất hơn thế những gì đem lại bình yên cho ta vào những ngày cuối đời chính là tình yêu của những người quanh ta một cuộc sống tràn đầy nhiệt huyết lý tưởng và tình yêu thương chính là một cuộc sống giàu sang vẹn toàn xứng đáng với sự giàu có bạn có dám đón nhận sự giàu có không dường như nhiều người có xu hướng tự định ra cho mình một giới hạn cho sự giàu sang mà họ tin là họ đáng được nhận khi đã đạt tới ngưỡng đó họ thường có k h u n h hướng giới hạn bản thân để không lấn qua cái ranh giới vô hình đó một người phụ nữ nọ cùng chồng kinh doanh rất thành công sau khi g â y dựng cơ nghiệp trong suốt hai thập kỷ họ quyết định cổ phần hóa công ty ngay ngày đầu tiên tung ra cổ phiếu người phụ nữ đã phải nhập viện vì chứng viêm luét ruột một năm sau do tác dụng phụ của phát đồ điều trị bà ta tăng đến 1 5 k g bà đến gặp bác sĩ để tìm xem có cách nào cải thiện tình trạng tiêu hóa giảm cân và lấy lại sức khỏe hay không bà kể rằng mình là con cả trong một gia đình năm anh em thời trẻ bà đã nhiều lần làm người mẹ của mình thất vọng bà nhớ mẹ mình đã bảo rằng bà thật vô dụng và sẽ chẳng bao giờ đạt được gì nhiều nhưng trái với những lời tiên đoán đó bà đã thành công trên con đường kinh doanh cưới một người đàn ông giàu có tuy nhiên vào thời điểm này khi công ty của bà đang có những bước phát triển quan trọng bà lại cảm thấy vô cùng mâu thuẫn luôn tự hỏi rằng liệu mình có đáng được hưởng sự giàu sang hay không đầu tiên bác sĩ thực hiện việc xóa bỏ m ặ t cảm tội lỗi đã ăn sâu trong bà chính điều đó đã cản trở bà tận hưởng sự giàu sang bà được truyền niềm tin rằng mình xứng đáng được tận hưởng một cuộc sống thoải mái về vật chất và tinh thần để có thể lấy lại sức khỏe khi bắt đầu cảm thấy bản thân mình giống như một cái ống nước nhiều hơn là bồng chứa bà mới cảm thấy thích thú với việc sử dụng tiền bạc của mình để đem lại lợi ích cho người khác cũng như bản thân bà dành nhiều thời gian và tiền bạc ủng hộ các tổ chức từ thiện giúp đỡ trẻ em đang mang bệnh hiểm nghèo một năm sau bà đã giảm được cân sức khỏe khá l ê n rõ rệt nếu chúng ta đang nghi ngờ bản thân có những giới hạn về sự giàu sang do mặc cảm mình không xứng đáng hãy chuyển suy nghĩ thụ động sang suy nghĩ tích cực hơn rằng mình có thể làm gì để thể hiện năng lực và sự sáng tạo đối với thế giới này những biểu tượng của sự giàu sang biệt thự xe hơi đồ trang sức lộng lẫy có thể mang lại những đợt sống vui vẻ nhưng chỉ là những đợt sống ngắn ngủi không thể nào thỏa mãn cả đại dương hãy cam kết sẽ có một cuộc sống tràn ngập sự giàu sang về tình yêu đam mê tính sáng tạo và ý nghĩa khi đó của cả vật chất sẽ phải phục tùng chúng ta